trường chín, ánh đèn mạng sáng xanh trong bảy gian nhà kho dài thông thống già trẻ gái trai làng đông lại đục đục kéo nhau đi nghe ông hòa trên huyện về nói chuyện thời sự quan trọng các cụ già râu bạc trắng phơ chống gậy lọc cọc đến với vẻ long trọng các ông các bà trung niên Có vẻ mạnh mẽ Thâm trầm Các nam nữ thanh niên Thì lại sôi nổi Cười the the Tụi trẻ chạy lăng xăng Láo nháo Như thẻ đi xem hội Mọi người túng sụm lại Xì xào Nói tới điểm trời năm nay Báo sẽ loạn to Đàng đông Khoảng 2 giờ đêm Xuất hiện thanh gươm Nhất định Sẽ có đầu rơi Máu chảy Họ báo thẳng Vào mặt Nhà ông nhượng, sáng mai phải xuống ao, móc buồn lên mà chết vào tường. Bốn gian nhà mới xây quét trắng bôi trắng toát. Không, kẻo có ngày, dân làng đông chết oan. Cắn con gái bàn tán tiếc rẻ vì phải nhuộm nâu, chiếc áo cắn vừa mới may xong. Tụi trẻ con lại háo hức, thích được xem máy bay phản lực, từ biển vào gầm lên như sấm nghĩa cũng nhớ lại những ngày vào năm 60 tối tối áo hức cua trống tùng tùng đi dọc làng hô khẩu hiệu đã đả đảo tổng ngô những ngày lễ hội thanh thiếu niên khoái nhất là được chơi trò ném trúng đầu hay bịt mắt đâm chúng ngực tổng ngô ai đáp trúng đầu hoặc đâm chúng ngực sẽ được thưởng kẹo. Hình nộm vị Tổng thống được làm bằng thân cây chuối. Mặt mũi vẽ bằng nhọn nồi đen nhẻm như con quái vật. Mọi tiếng xì xào chợt im phắc khi ông Hòa. Bước lên, chiếc bàn trùm vải, hoa xanh. Có lọ hoa, cúc vàng. Chú Vạn hái ở trước trường, ở trước cửa tựa đường họ. Chú Vạn mẹ và một số người đại diện cho hội phụ nữ, các gia đình có công trong cuộc kháng chiến chống pháp thì được ngồi ở hàng ghế danh dự. Thưa bà quan đảng đông, giọng ông hòa vang lên. Làng đông ta xưa nay có truyền thống đánh giặc giữ nước. Trước hết là phải biểu dương đồng chí nguyễn văn vạn, người chiến sĩ điện biên anh hùng. Ông hòa lần lượt biểu dương từng người vợ, người mẹ. Trong kháng chiến chống Pháp, chồng con đã hy sinh. Bây giờ vẫn tình nguyện cho con em lên đường đi đánh Mỹ. Trong đó có mẹ hẳn. Nghĩa nhìn gương mặt chú vạn. Và mẹ vợ cứ sáng lên, chứ ánh đèn mạng. hạn đang thì thầm gì đó với dâu. Giọng ông Hòa vẫn xúc động. Chúng ta hãy nhìn rộng ra thế giới. Phe sau chủ nghĩa chúng ta đang trên đà thắng lớn. Đứng đầu là các nước đàn anh như Liên Xô, Trung Quốc. Đế quốc Mỹ đang thua đau ở trên chiến trường miền Nam. Chúng giống như một con chó, cánh càn. Ngày mùng 5 tháng 8 vừa qua, chúng đã ngang nhiên đem bom bắn phá miền Bắc. Quân và dân ta đã lập được chiến công đầu, là bắn rơi máy máy phản lực của Mỹ ở Quảng Ninh, bến Thủy, Hàm Rồng. Tiếng xì xào bỗng nổi râm ranh. Thằng con nhà tôi nó cũng ở Quảng Ninh Ở cái làng này Dễ có mình con Nhà bà ở Quảng Ninh à Đúng là đàn bà Quen ngồi xóa bếp Chả hiểu cái mẹ gì hết Vừa nói đến bom Tại đã sợ bãi đái Ông Thịnh vừa nói Vừa thản nhiên nhỏ râu Vâng Chả ai biết ông anh Hùng Bà Nhị ngồi cạnh ông Thịnh Nói giọng mỉa mai Thế mà hồi đánh bốt Linh Ông lại là người đi sau bét Sau cả chị em phụ nữ Mấy người ngồi cạnh bà Nhị Bịt mồm cười khùng khục Họ buồn cười cái chuyện ông thịnh Đêm hôm đánh bốt Linh Bị tháo giả Ông đã thanh minh chuyện này Không biết bao nhiêu lần Thì đúng là hôm ấy Ông bị tháo giả thật Thì cũng tại là bà vợ tối hôm ấy Lại liên hoan cho ông một bữa căn hến cho nên ông mới chịu thua thiệt cái cắn đàn bà tất cả bà con chật chật tự chu vạn đứng lên quát mọi người làng đông ta phải thể hiện tình yêu nước căm thù giặc ngay tại đây ngay từ giờ phút này chúng ta phải phát động thành phong trào thi đua động viên con em lên đường đánh mỹ cứu nước Tan buổi nghe chuyện thời sự, nghĩa ra điểm hẹn, cầu đá bạc gặp hẳn. Lâu nay cặp vợ chồng trẻ này vẫn thường phải hẹn nhau ở điểm nào đó. Ý đồ của hai đứa làm nhà riêng không thành. Cũng tại bởi vì mấy đứa trong chi đoàn nhanh nhậu đoảng. Lá đơn của vợ chồng nghĩa xin đặt đám đất cạnh bờ sông mới chỉ được ông chủ tịch chấp thuận. Thế nhưng chưa được đem ra bàn ở tập thể. Cánh thanh niên đã đùng đùng, hăng máu vịt, đứa chặt tre, đứa đánh chanh, đứa vác cuốc, đào đắp nềm. Thế là chỉ trong có hai ngày đã hoàn thành xong ngôi lều hạnh phúc của vợ chồng Nghĩa. Vợ chồng Nghĩa đang háo hức, chuẩn bị dọn ra, thì có lệnh của ủy ban. Vợ chồng Nghĩa không được cấp đất làm nhà riêng, mua nhà hạnh phúc của vợ chồng nghĩa phải tương trợ cho hợp tác xã làm trại vịt. kể ra hợp tác chọn điểm mua vịt ở đây cũng là nhất. nghĩa lững thững bước xuống bái sông đợi hạn. dòng sông lấp ló, dưới chân cầu đá bạc có hai thuyền chở chuối đổ lại, chở nước rút. Mới được qua cầu Ơ hò bí cam quýt phải đèo ơ hò Tiếng hò của anh chân xào Chiếc thuyền cứ ngân nga lên Phía bờ sông bên kia Bỗng có tiếng hò đối lại Của một cô gái nào đó cất cao Ơ hò Tiếng ai văng vẳng bên tai Hay là chúc lại nhớ mai đi tìm Tiếng hò nghe ra giết nhớ nhung Cao mắt Trong bầu trời đầy sao Nhấp nháy mấy hôm trước mưa liên miên nước dâng cao mặt sông như rộng ra mênh mông nghĩa nhận ra dáng hạn đang vội vã từ dưới dốc cầu bước xuống hạn kéo cao quần lội ra mép nước đưa chân khu khu mặt sông khẽ lay động loan ra gợn lên làn sóng nhỏ lăn loáng trong đêm không có nhà riêng hóa lại hay hạn níu lấy cánh tay nghĩa chúng mình hẹn hò với nhau mãi Cứ như đôi tình nhân Câu nói của hận là cho Nghĩa chặn lòng Nghĩa biết hận nói thế là để an ủi Nghĩa mà thôi Cứ nhìn vào ánh mắt hận Sáng lên Hôm các bạn kéo đến dựng nhà giúp Nghĩa mới hiểu hận cũng khao khát Mong có một ngôi nhà riêng biết đã chừng nào Hai đứa lặng lẽ Đi bên nhau Qua nhà vịt Lẽ ra ngôi nhà này phải là ngôi nhà hạnh phúc của hai đứa đàn vịt đang nằm trong máng thấy có tiếng động chợt kêu rống lên ai đấy tiếng chú nhương chăn vịt quát chú thò đầu ra khỏi cửa nhìn vào bóng đêm và nhận ra là nghĩa bạn lại rủ nhau đi tý tẩn rồi chú nhương cười càn càn tao mắt nước cho chúng mày nhé lúc nào sướng lên lôi nhau lên thẳng thềm của ủy ấy. Cưới treo rồi đắc có sợ thằng nào hết. Dân quân có bắt được vài lần là các ông ấy phải cấp đất cho chúng mày làm nhà. Hắn bám tay nghĩa bước nhanh qua nhà vịt. Nhưng ngón tay nghĩa đã siết chặt cổ tay hắn từ bao giờ. Một tay nghĩa thọc vào túi, lấy ra điếu thuốc đưa lên miệng, bật diêm hút. Bây giờ Nghĩa mới nhận ra là mình đã nghiện thuốc. Những ngày mới yêu hạn thỉnh thoảng vui vui trong đám cưới, Nghĩa mới hút một điếu. Giờ đây, mới suy nghĩ về một điều gì đó, Nghĩa lại thấy thèm hút thuốc. Về chuyện này, Nghĩa thấy mình giống bố. Mỗi lúc có chuyện gì đó, Nghĩa lại thấy bố kéo thuốc, lào liên tục. Trong ánh mắt lửa lập lòe, Nghĩa bật lên. Hạnh thấy thoáng, cánh chim bay lạc vèo qua mặt hạnh. Hạnh ơi, anh muốn nói với em một chuyện hệ trọng. Bất chợt nghĩa kéo hạnh vào lòng. Em có đồng ý để cho anh... Anh, anh, anh, anh đi bộ đội không? Hạnh chợt rùng mình. chợ lẽ cánh chim lạc vừa vút qua lại là điểm báo trước sự chia lý? Thanh niên đi bộ đội lúc này là lẽ đương nhiên nhưng với nghĩa mà hạn thì chưa nghĩ đến gia đình nghĩa bây giờ còn mỗi một mình nghĩa là con trai đêm đồng quê tĩnh lặng chợt có cơn gió nổi lên lao sao hạn nhìn phía trời xa một ngôi sao băng lao vút biến mất tâm trong vũ trụ tới vạch cỏ hai đứa đã nằm bên nhau như đêm tân hôn kia kéo tay hạt ngồi xuống cỏ. Đã bao lần hẹn hẹn hò ra đây. Thế nhưng chưa lần nào hai đứa lại có cảm giác như hôm nay. Nỗi đam mê của dục vọng đã nhường chỗ cho những suy tư, những cảm nhận về thế giới xung quanh. Mỗi lần, hắn đâu cần biết mình đang ở đâu. Chỉ cần biết rằng có nghĩa đang nằm bên và hai đứa say sưa nhìn vào mắt nhau lắng nghe từng hơi thở và nhịp đập của trái tim. Cứ ngồi bên nhau là nghĩa tìm ngay hàng cúc áo của hắn. Có lẽ thiên đường đầy bí ẩn là ở đây, ở ngay cái bộ ngực non trẻ và làn da mịn màng trên thân thể của hắn. Riêng đêm nay, hắn thấy anh không ham hở đi tìm thiên đường trong ngực của hắn nữa. Đập mắt của nghĩa đăm đăm Nhìn lên bầu trời đêm, đầy sao lung linh Hai đứa cứ nằm thẳng, đơ trên cỏ Anh biết em sẽ đồng ý để cho anh đi Nghĩa nói Khó nhất bây giờ là ở bố Bố sẽ không bao giờ đồng ý để cho anh rời khỏi cái mảnh đất từ đường họ Bố nghĩ là tương lai của anh phải sáng rực lên từ miếng đất tổ Ôi giá mà bây giờ chúng ta đã có con nhỉ Vài ba năm anh về Nó biết bi bô gọi bố Chương 10 Chán Nguyễn vạn và... nhíu lại Nhìn đôi câu đối Trước cửa rồi thập tảnh Bước ra Ngắm từng chậu cây cảnh Ông Khiên chăm chút hàng ngày Nguyễn Vạn mỉm cười Nhìn những gốc si Xù xì già khú đế Như lão già Râu mọc sồm soạn Những khóm trúc vàng óng Với những đốt cây Chun vào nhau Rõ vô tích sự bạn nghĩ Những loài cây không hương sắc Nguyễn Vạn đã thập thánh Bước đến bên bể cá vàng Những chú cá vàng lượn lờ Quanh quả núi Bố Nghĩa đã kỳ công đắp bằng xi măng trên sườn núi hai chú hươu nhỏ đứng chênh vênh khoe bộ sừng cong vút. Cả làng đông ai cũng bảo tính của ông Khiên giống hệt như cụ Hiên ngày trước. Dù có phải ăn mặc rách rưới cũng vẫn cứ ham chơi cây cảnh. Người ta kháo nhau ông Khiên hàng ngày còn múc cả nước cơm tưới cho cây cảnh. Nguyễn Vạn không hiểu bố ta say xưa cái gì ở những thứ này Học đòi tư sản Nguyễn Vạn bước vào cửa Ông Khiên nằm lặng trên giường nhìn Nguyễn Vạn Với cặp mắt mệt mỏi Tôi không hiểu bác Cút định nằm mãi đến bao giờ Nguyễn Vạn nói Dù sao Sự cũng đã rồi Thằng Nghĩa quan hạn cũng đã thành vợ chồng bác thì phải để chúng nó về ở đây chứ cứ nhau hàng năm nay mà mỗi đứa một nơi cứ tối đến lại lang thang ở bờ sông bãi xú nghe thiên hạ người ta cười cho đây là đất tổ bọn chúng tôi húng quốc quên ông Khiên nói và giọng yếu ớt gã chớp mắt nhìn lên trần nhà bác lạc hậu bỏ mẹ bạn tức bác không thấy bác đang sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa à? Đã là xã hội chủ nghĩa, làm, thì làm gì con đất của tổ, đất đai là của chung, xã hội. Mà đã là xã hội chủ nghĩa thì còn gì mà có hận thù ở đây? Ngày hôm nay, bác phải xóa ngay cái câu đối ở trên tường kia. Xã hội chủ nghĩa làm gì còn có sự bất công, mà bác lại viết là vạn sự bất công oán hận tường. Bác còn, à, bác còn à, oán hận ai? Bác nói đi. Oán hận chế độ à? Ông Vạn nhìn ông Khiên và hiểu rằng lời nói của mình trả lọt vào tay ông chút nào. Ông Khiên vẫn cứ lặng thinh. Tôi nói cho bác biết nếu bác mà không xóa câu đối đi tôi sẽ báo cho công an huyện về chói gô cổ bác lại. Bây giờ nhân dân ta đang lo đánh giặc lo tăng gia sản xuất mà bác còn đi học đòi cái lối mà chơi bời của lối tư sản. Ông Khiên vẫn dừng dưng nằm chơi ra như khúc gỗ Coi Vạn như một kẻ xa lạ. Nguyễn Vạn ngồi bật xuống chiếc ghế giữa nhà và giận dữ nhìn ông Khiên. Hôm nay tôi đến đây để báo cho bác một việc nữa. Thằng Nghĩa, bác phải để cho nó đi bộ đội đợt này. Ông Khiên trật ngoài người ra, cạnh giường hoảng hốt nhìn Vạn. Chú định trả thù tôi à? Tôi lại chú. Tôi chỉ còn có một mình, thằng Nghĩa. Cả nhà họ Nguyễn này Chỉ có một mình nó Nguyễn Vạn chật phá lên cười Chú mèo mướp Đang nằm khoan tròn Trên chiếc trội trong góc nhà Giật mình Chạy ra tới cửa Mới quay lại Gương mắt, dương mắt Nhìn chú Vạn Thế mới biết Bác còn nhiều tham vọng gớm Vạn mỉa mai Tôi tưởng bác coi cái thằng nghĩa là đồ bỏ đi Nếu bác mà còn yêu thương nó, hy vọng về nó, bác vui vẻ để cho nó đi bộ đội. Đánh Mỹ là một cái thời cơ ngàn năm có một của tuổi trẻ. Bác thấy đấy, như tôi này, này Nên người được là nhờ cái thời đánh pháp. Bác thật là ích kỷ, lạc hậu. Làm trai, muốn nên người về sông pha nơi chiến trận. Rú rú mà ở nhà, bám váy vợ thì ôi nhục ơi là nhục. Ông Vãn thấp thành ra về Ông Khiên gượng dậy Mặt tối sầm lại Thằng Nghĩa cố tình lấy con hạn Đã làm ông muối mặt với cả họ Nhưng Tuy sự đã rồi Bụng ông Thấy thương vợ chồng Nghĩa Thế nhưng ông không dám Bảo con hạn về đây Sợ họ mạc Lại cho Đó là điều ô nhục của dòng họ Nguyễn Từ ngày thằng Nghĩa cưới con hạn ngay cả việc chăm chút những chậu cảnh, hay ngắm những chú đá vàng trong bể, ông cũng phải lén lút, không muốn để ai nhìn thấy. Ông mua một niềm tin sắt đá vào thần nghĩa, kèm cặp nó từ bé, hy vọng nó sẽ trở thành một người trưởng nam của dòng họ Nguyễn Tài Hoa Đức Đỗ. Chẳng gì thì cái làng đông này, ông là người hay chữ nhất, nhiều ba chị. Có chồng con, đi đâu xa về Cũng đều phải mang giấy đến nhờ ông viết thư giúp Hồi thằng Nghĩa học cấp 3 trường huyện Ông đã làm thơ, đứng lên đọc Trước toàn thể phụ huynh, giáo viên toàn trường Ông tự hào về thằng Nghĩa là thằng học sinh giỏi Năm nào nó cũng được trường khen Thằng Nghĩa học xong Ông không muốn để cho nó đi bất cứ một cái ngành nghề gì khác Nó phải ở chính cái mảnh đất này Tối tối Ông nghe tiếng đàn, tiếng sáo của nó mà nở mặt nở mày. Sợ đây bỗng lộn nhào tất cả. Ngay cả cấu đối, ông khắc ghi lên kia là để chứng tỏ cho dân làng, cho họ tộc hiểu rõ ông đã căm thù kẻ nào đã đôn tâm, đang tâm, đốt cái tử đường họ. Đối với dân với nước, ông một mực trung thành, cũng giống như ông trung thành với họ tộc. Vậy mà họ lại bảo rằng ông chống đối lại đường lối chính sách của đảng. Ông Khiên lại thở dài, nằm xuống giường. Mọi cạnh vật trong nhà cứ quay cuồng trước mắt ông. Có lẽ buổi sáng nay là buổi sáng đã xảy ra sự kiện lớn lao nhất trong đời bà Khiên. Suốt đêm qua bà không sao chặt mắt được. Từ ngày về làm dâu họ Nguyễn, đây là lần đầu tiên. Bà phải nói dối với chồng. Bà thấy mình có tội với ông Khiên. Đang ốm yếu nằm kia. Nãy, từ nãy đến giờ, bà luôn luôn lén nhìn trộm vào mắt ông Khiên. Ánh mắt. Luôn ánh lên niềm trung thực. Mà có lẽ trên đời này, chỉ có mỗi một mình bà mới hiểu. Chính vì bà hiểu tính chồng con, nên bà phải làm thế. Phải giấu chuyện và giấu ông khuyên về chuyện thằng nghĩa sáng nay đi nhập ngũ. Thôi thì bà mạn phép trời, chịu tội trước chồng để cho thằng nghĩa vui vẻ lên đường. Bữa cơm sáng dọn ra, bà cố tỏ ra bình tĩnh, im lặng để không phải thốt ra những lời dối trá trước mặt chồng. Thằng nghĩa có vẻ vững vàng hơn, bà nơm nớp nhìn nó chủ động, xới cơm, lấy thức ăn tự tay bê đến mời bố chỉ có bà mới nhận ra được sự khác thường ở nó. nó có nghĩ lúc nó đi rồi chỉ còn lại có một mình bà với ông khiên. ôi bà biết nói thế nào đây. bữa cơm vừa xong vợ chồng chị cả đến. chúng con đến thăm xem bố đã đỡ chưa à? chị cả nói. vợ chồng chúng con chả có gì chỉ có nải chuối chín để biếu bố dùng chị cả đặt nải chuối lên bàn rồi quay sang dúi vào tay thằng Nghĩa mấy chục. Cậu Nghĩa không đi tiễn Tân bên à? Có chứ. Nghĩa cười nem nét nhìn trộm bố. Rõ khổ chưa. Chúng nó đến chia tay thằng Nghĩa. Bà phiên thở phào. Thì ra chúng nó đã âm mưu bàn bạc với nhau trước. Mọi tội vã cuối cùng chỉ có mỗi mình bà chịu. Bà thấy đầu óc cứ căng ra. Nếu ông Khiên bất chợt, hỏi bà một câu gì đó chắc bà sẽ phải ngất xỉu. Bà Thương Nghĩa cưới vợ đã phải long đông. Bây giờ lại phải đi bộ đội. Mà cũng phải bụng trộm. Vợ chồng chị cả ra về. Bà Khiên ngồi bên giếng nước, rửa bát. Nhìn thằng Nghĩa, cứ đi ra đi vào lần quẩn mãi. Phút cuối cùng, dứt áo ra đi mới thấy nó bối rối. Cha bố mày! Không khéo, rồi lại khóc hù hù. Thằng Nghĩa đứng tần ngần ở cửa, nhìn vào giường bố nó một lúc, rồi cúi xuống, véo con mèo một cái. Con mèo kêu meo lên một tiếng rồi chạy vụt đi. Nghĩa chạy nhanh ra giếng, ôm lấy cổ mẹ. Bà khiên thấy những ngón tay nó bấu vào, vai bà đau điếng. Bà tí ngất xỉu khi nó thì thầm vào tay bà Thôi con đi Bà lặn cả người Nhìn theo bóng thằng Nghĩa chạy vụt ra cỏ Bà vội đứng dậy Chạy vào bếp Đứng lặng Cho nước mắt chạy xuống đôi gò má khô gầy của bà Bà cố kìm lòng Để không bật khóc thành tiếng Nghĩa vừa bước vào ngõ nhà Hạnh Ta thấy chú Vạn cũng đứng đấy Chú nhìn Nghĩa hài lòng Tao cứ lo mày làm lộ Mọi chuyện thì hỏng hết Chú Vạn Vỗ bốc lên vai Nghĩa Thôi Đến giờ rồi đi ngay Chị Nhân Ở nhà Để con hạn Nó đi tiễn chân thằng Nghĩa Chú Vạn chưa nói hạn đã ôm gói quần áo của Nghĩa Mang sang Từ tối qua Chị Nhân xúc động Cầm tay Nghĩa Con đi nhớ năng biên thư về động viên ông bà bên ấy ôi dào chú vạn nói chuyện ấy thằng nghĩa khỏi lo đã có tao nghĩa đi nhé anh hiệp đến bắt tay nghĩa nghĩa đi đợt này đợt sau mình cũng tách lỡ ngớ biết đâu cắn mình lại gặp nhau ở trên chiến trường chú vạn và vợ chồng hãn ra tới sân ủy ban người đi, người tiễn nhốn nháo như ngày hội. Qua mấy lời căn dặn của ông bí thư, Nguyễn Vạn dẫn đoàn quân liên huyện. Hạn nhìn những phụ nữ cùng cảnh ngộ như Hạn. Có nhiều cô khóc xiết mướt. Đứng trước nghĩa không hiểu sao hắn không thể khóc. Hạn nhìn nghĩa mặc bộ quân phục mới trông già dặn hẳn ra. Nghĩa đưa cho Hạn bọc quần áo cũ. Mà cả hai đứa không sao nói với nhau được một lời nào. Nghĩa, bà xếp hàng lên xe mau. Chú vạn dục. Đi nhé. Hãy noi gương, trai làng đông, chiến đấu giỏi. Mày cứ nhìn chú mày đây mà sống. Anh đi đây, Nghĩa nói, và chạy biến vào hàng quân. Mắt hạn hoa lên, nhìn những cánh tay vẫy vẫy từ cửa xe. Đoàn xe đi khỏi. Không gian chật lắng đi. Hạnh cứ đứng lặng, cho đến khi bọn con gái làng đông, xô đến, kéo Hạnh vào cửa hàng giải khác. Anh Hiệp không đi tiễn nghĩa à? Dâu cầm tay Hạnh, kéo vào tận trong góc cửa hàng, có chiếc bàn, chưa có khách ngồi. Mày ngồi đây để tao đi mua phở ăn. Sáng ngày này, chắc là mày chưa ăn uống ra sao đâu. Dâu ấn vai Hạnh ngồi xuống ghế Nhanh nhẹn đi mua phở Trong số bạn bè Có lẽ chỉ có dâu Là hiểu Hạnh hơn cả Dâu sôi nổi, mạnh mẽ, nhiều đam mê Dâu và Hạnh thân với nhau Từ thời còn học sinh Dâu học trung bình Ham đọc truyện xem phim Trong ánh mắt tinh ranh của dâu Không ai giấu được dâu điều gì Dâu có cái tài cảm nhận Được tâm trạng người khác Dâu thẳng thắn, trung thực Tới mức nhiều người ngại quan hệ với dâu. Hạnh thì thích cả cái tính đáo đệ của dâu. Hạnh hiểu trong tiếng cười hơ hớ, với những hành động bề ngoài trái với, với tính cách phụ nữ. Dâu muốn quên đi một nỗi trống trải cô đơn. Vừa mới cười nổ trời vật nhau quỳnh quỳnh với cánh con trai xong, dâu lại ôm lấy. Hạnh khóc ngay được hôm nghe hạn và nghĩa không được cấp đất làm nhà dâu là người đầu tiên ôm lấy hạn mà khóc khổ thân cho mày hạn ơi dâu khóc nức nở hạn hiểu chỉ có người cảm nhận thực sự được nỗi đau của người khác mới khóc được đến như thế dâu bê hai bát phở thịt nạc đầy tún nụ đặt xuống bàn hạn cảm nhận được ngay từ nay Chỉ có dâu là niềm ăn ổ duy nhất Trong những tháng ngày hạn phải xa chồng chung mày gầy rộc đi đấy Ăn đi để mà lấy sức chiến đấu Các tướng đi chiến đấu ngoài mặt trận Cánh mình chiến đấu ở trên đồng ruộng Hí Dâu thật sự là vô tư Hẳn hiểu dâu vừa chích Dẫn lời của chú vạn Hôm nọ mày nói với anh Hiệp Những gì về tao hả Dâu xúc ớt đổ vào bát phở của mình Mắt đăm đăm nhìn hẳn. Mày phải biết, tao ăn cay cực giỏi, mà mày lại cho ông anh của mày uống nước đường về tao là hỏng đấy nha. Ừ, thì tao có nói gì đâu, hẳn cãi. Mày đừng có chối, lạ gì cánh con trai. Hôm nọ tao gặp anh Hiệp, tao thấy anh ấy cứ nhìn tao. Khác mọi khi là tao hiểu mày đã nói cái gì rồi. Thôi dẹp cái chuyện của anh Hiệp mày. Tình yêu là cứ phải tự Tìm đến với nhau, tự nó bốc cháy mới khoái hiểu chưa? Có cái chuyện của mày, <cười> nghĩa đi rồi, mày phải về nhà. Ông bà Khiên mà ở, không sợ ai hết. Ai nói gì cứ đốt luôn vào mặt. Chẳng gì bây giờ mày cũng là vợ của bộ đội. Ngôi nhà của ông bà Khiên đang ở là do công sức của ông bà ấy và nghĩa dựng nên. Mà mày để là vợ của nghĩa. Là con dâu của gia đình là Mày có quyền ở Dù họ tộc Có đến kiện mày đến trung ương Đi chăng nữa mày cũng vẫn thắng Tao cũng nghĩ đến chuyện này rồi Hạnh nói Nhưng về đấy Thì phải được sự đồng ý Của bố mẹ anh đấy. Ai lại tự dưng Đùng đùng cấp gói Về nhà người ta Coi sao được mày Dâu và Hạnh anh phở Cánh trai gái làng đồng Ngồi bên ngoài đã về hết tự lúc nào. Dâu rủ hẳn đi lối đê diêm. Tắt qua cánh đồng để về làng gần hơn. Từ đê diêm nhìn hút tầm mắt. Giữa đông xanh mở phía trời xa. Hai đứa hối hạ đi dọc theo bờ mương. Chạy giữa cánh đồng lúa xanh non. Giữa trưa nắng cánh đồng diêm không một bóng người. Một đàn cuốc đen, chuỗi, cẳng, cao kèo thơ thẩn bên bờ mương thấy bóng người chúng nói chuối xuống đám ruộng là mấy con cun cút giật mình la vút lên trời kêu chiếu chiếu hạnh chợt nghĩ có lẽ mọi loài vật đều phát hiện ra con người có một cái gì đó để làm cho chúng sợ đến cả mấy con rắn nước đang bơi loằng ngoằng thoáng thấy bóng người nó cũng vội lạng ra xa nắng như dội lửa loang loáng Những chú cua đồng ngoi lên, đánh đu Trên những thân lúa thổi bong bóng Chà, nhiều cua quá Hạnh reo lên Mình chăn thủ mắt một ít Cua rồi hãy về Mày tha vừa vừa thôi Nắng thế này, ốm đi nha Hạnh vừa đi Vừa nhìn chú cua tiếc rẻ Trên bờ mương chợt xuất hiện hai ba bóng người trần trục Từ gò đất đi ra Chúng vừa đi, vừa móc bùn chát lên mặt, vẽ lên bụng, đổ mọi loại hình thù kỳ quái. Lại mấy thằng dưới diêm đi bắt rắn. Dâu nói, mày đừng tỏ ra sợ hãi, chúng bắt nạt mày đấy. Mấy thằng ma cô, nha răng cười hơ hớ, đứng dặn hán, trên bờ mương chở hận và dâu tới gần. Chúng nằm ngửa ra bờ mương tránh lối. Xin phép các vị thành đồng. Cho chị về Kẹo cháu nó ở nhà đói sữa Dâu nói Có giỏi thì bước qua bụng đây này Nhanh như chớp Dâu cúi xuống Bốc thế một Bế thóc một thằng Định quẳng xuống mương Thằng bé bị bối Bị bế Vội túm được tóc dâu Thế là cả hai Đều ngã nhào xuống mương Một thằng trên bờ Nhảy xuống Ôm ghi lấy dâu Dâu vật lộn, lục tục với hai thằng dê mương. Còn lại một thằng ở trên bờ ao. Nó lao vào hạnh như một con thiêu thân. Hai cánh tay, chát, đầy bùn đen, nhẹm trơn, nhảy. Ôm ghi lấy hạnh. hắn quật ngựa hẳn xuống mép ruộng. Hạnh lấy hết sức, dãy đạp. Bọc quần áo của Nghĩa văng ra bờ mương. Hạnh thở dốc khi hai bàn tay đầy bùn. Lùa vào ngực mình Trong lúc phẫn nộ Hạnh chợt chộp được một nắm bùn Đáp vào mặt đắp vào giữa mắt Thằng khốn nạn Rồi lấy hết sức Vùng dậy Ôm bọc quần áo chạy Cắm đầu chạy một đoạn Hạnh quay lại đã thấy dâu đang hối hả Chạy trên bờ mương bên kia Hạnh Dâu gọi giật Đợi tao với Bây giờ bố chúng nó cũng không dám đuổi mình ở đâu. Hạnh đứng lại chờ dâu. Dâu nhào xuống mương. Bơi sang với hạnh, cười rỗ. Áo dâu bị xé rách, mạng ngực, trắng, lốp dưới nắng. Làm thế nào mà mày thoát được hai cái thằng ấy? Hạnh nói. Tao chỉ lo cho mày thôi. Hai cái thằng nhãi, tao coi chẳng mùi mẻ gì. Dâu cười tủm tỉm. Mày có biết tao trị chúng nó bằng cách nào không? Hai thằng tượng bở cứ hâm hở Dương cái của nợ ấy ra Tao liền dở miếng võ hí, hí Miếng võ bắt chim ấy Tao xoắn rõ đầu Hai thằng đều vật ngã ra Thế là tao vội chạy thục mạng Ôi mày đánh mất cái nón rồi kìa Mãi lúc này hắn mới thấy Chiếc nón trên đầu không biết rơi từ bao giờ. Đi hết con mương, ra tới bờ sông Đình. Hai đứa nhào xuống sông tắm Về tới đất làng, thì chẳng còn sợ gì nữa. Cũng may mà còn ôm được hai bộ quần áo của anh Nghĩa. Chứ không thì rõ đẹp mặt. Mày chông, quần áo tao rách hết cả rồi này. Đã lâu lắm, hận và Dâu mới lại được tắm với nhau. Buổi trưa, Cánh đồng vắng ngắt, không một bóng người. Hai đứa cởi hết quần áo ra giặt. Thấy dâu nhìn đau đớn vào ngực mình. Hạnh vội, quay nghiêng người, không dám nhìn thẳng vào mắt dâu. Hạnh thú nhận ngực mình lâu nay, cứ căng đầy, nở hơn ngực dâu. Dâu nhòài người, quăng bỏ quần áo đánh bóp lên bờ, nhào tới ôm chầm lấy cái tấm thân đẩy đà của Hạnh. Ôi, hôm nay tao mới... Tận mắt được nhìn thấy ngực của mày. Ôi, ngực của mày đấy hả, đẹp quá. Nghĩa nó mê, mày tít thò lò cũng là phải. Mà sao cái vú của mày trống to thế? Bao giờ mày lấy chồng thì mày thấy. Các cụ nói cấm sai. Gái mà phải hơi trai thì như thài lại gặp cất chó. Hi hi. Dâu cười đến rít, luồn hai tay vào sườn hạnh. Dâu, đừng đùa nữa. Tắm nhanh không sắp đến giờ. Đi làm đồng rồi đây. Ai mà nhìn thấy cái cảnh mình đú đợn thế này, họ bảo là mình rừng mỡ. Hai đứa mặt, hai bộ quần áo của Nghĩa rộng thùng thình trông buồn cười đến chết đi được. Về đến đầu làng, gặp tụi trẻ đi mắt ngóe làm mồi đơm rạm. Chúng ngơ ngác nhìn Hạnh và dâu. Ô, chị dâu, chị Hạnh, mặc quần áo con trai. Hai đứa chạy chúi mũi, vừa chạy, vừa níu áo, đấm thùm thụp vào lưng nhau, cười rũ rợi. Nắng vẫn rực trên các ngọn cây.